Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Tôi không buồn tách ra nữa. Cô vội vàng quay đầu, nhìn đến đĩa thịt gà trong bàn của mình, cầm lên chiếc đĩa rồi hùng hăng đâm xuống. Chết đi, đúng là chết đi. Công tư bắt văn thì công tư bắt văn. Cô cần gì phải vì một câu nói mà chạy tới cái nơi khỉ ho co gái này mà chịu tội cơ chứ. Thời khắc này, cô vô cùng hối hận về quyết định của mình. Tiểu thư à? muốn uống trà hay là muốn uống cà phê thành ầm ngọt ngào của cô tiếp viên hàng không vang lên gián đoạn đến công việc lăng trì thịt cả của vũ khiết uhm, một ly cà phê uống một chút cà phê nóng có lẽ sẽ giúp cô đầu óc tỉnh táo hơn một chút dạ vâng tiếp viên hàng công lập tức giúp cô rót một ly chất lỏng màu nâu đậm cho cô khi hương cà phê thơm mê người chui vào mũi cô lập tức cảm thấy tốt hơn một chút cầm lên sữa tươi và đường Cô tỉ mỉ điều chế cho mình một tách cà phê, chuẩn bị bưng lên để thưởng thức. Chờ một chút. Một bàn tay đột nhiên xuất hiện, nửa đường chặn lấy cướp mất tách cà phê trong tay của cô. Cô kinh ngạc ngừng đâu, thì đã nhìn thấy nhằn lọc khải cười như không cười mà nhìn mình. Dạ dạy của em gần đây không khỏe, tốt nhất là đừng uống những thứ này. Anh thuận tay chuyển tách cà phê sang bàn ăn của anh. Anh còn để ý chuyện của cô làm gì cơ chứ? Vụ khiết vô cùng tức giận. Anh dành cà phê của tôi làm gì? Trả cà phê lại đây cho tôi. Ai là vì muốn tốt cho em mà. Anh cất tiếng khuyên bảo. Lúc trước chia tay, anh vừa mới cùng cô đi bệnh viện kiểm tra. Bác sĩ dặn dò là dạ dày cô không tốt. Phải tránh cà phê cùng với trà. Không ngờ là cô không nhớ. Anh cứ đi đối xử tốt với đường muội muội là tốt rồi. Tôi không cần anh phải dờ vô tốt bụng với tôi. Dù sao, tôi cũng chẳng phải là có tuổi trẻ mỹ mạo gì hết. Cô cam hận nói. Tình cũ, hận mới. Cô chẳng buồn do sự mà nói ra. Nếu không phải rất hiểu em. Ánh mắt của anh xẹt qua một tia vui vẻ trêu tức Anh đẻ xuống âm thanh trầm thấp mà nói. Anh còn lầm tưởng là em đang ghen chứ? Cái gì? Ghen ư? Cô cảnh giác mặt trừng mắt. Anh tin rằng tôi sẽ lãng phí sức lực trên một người đàn ông không liên quan sao? Không liên quan ư? chính cái thái độ này của cô... Làm cho anh quyết tâm chạy tới đảo quâm dạo chơi Cô càng muốn vừa sạch quan hệ với anh Anh lại càng muốn cùng cô dây dưa không dứt Bị cô đuổi thật xa Anh không muốn Thậm chí lại còn cảm thấy khó chịu Nhăn lọc khải cãi nhớ mày Không phải đen thì là trắng Chẳng lẽ em không thể Có màu xám sao Làm có ý gì Cô không hiểu nhìn anh Cho dù không phải là tình nhân Thì cũng có thể làm bạn bè mà Anh nhỏ giọng nói Em cũng không cần thiết phải quay anh ra xa như vậy. Chẳng khác gì là người xa lạ cả. Anh mượn cơ hội mà bày tỏ ý nghĩ của mình. Vụ kiết nghe xong thì chẳng biết phải nói gì cả. Cô không phải là công hy vọng có thể duy trì bạn bè với anh. Nhưng chỉ cần vượt trông thấy anh thì tim của cô liền ẩn ẩn đau. Muốn lại bỏ đi khối u này chỉ có thể cách anh thật xa. Cô rất muốn bày tỏ tâm tình của mình cho anh biết. Nhưng tự tôn của cô không cho phép cô làm được như vậy. Cô phải làm người nâng lên được Thì bỏ xuống được Cho dù nội tâm công làm được Thì bề ngoài cũng phải giả bộ làm được Cô cũng không miễn ý đem mình làm trò chơi Trò hòa công tử thấy cô im lặng Nhằn Lập Khải nhận định cô đã đồng ý quan điểm của mình vợ từ thử này bao từ không tốt Xin hãy cho cô ấy một ly nước trái cây Anh quay sang nói với tiếp viên hàng không Thấy vậy Vũ Kết cũng không lên tiếng để phản đối nữa Thôi thì mặc kệ anh ta đi Thứ nhất, cô không có cách nào phản bác lời anh. Thứ hai, cô lo lắng nếu hai người cứ tiếp tục ồn ào thì quan hệ trước kia của hai người sẽ khiến cho dư luận xôn xao mọi người đều biết hết. Trái với sự trầm mặc của cô thì đường tĩnh tĩnh lại đang vô cùng bất mãn. Anh vừa nói cái gì với cô ta vậy? Lâu như vậy cũng không thèm để ý tới người ta. Cô ta níu cánh tay của nhân lập khai làm nũng. Nào lâu có lâu đâu, chỉ mới vừa 5 phút đồng hồ thôi mà. Anh mỉm cười nhắc nhở cô ta Nói với cô ta thì có cái gì hay cơ chứ ma tới cần những nam phút đồng hồ Cô ta hơi bịu môi hờn rỗi Không thể nói như thế được Anh đưa tay véo cai mũi nhỏ nhỏ của cô ta Mọi người cùng nhau ra ngoài chơi Cần phải chiêu cô lẫn nhau không phải hay sao Vậy thì anh cầm ly cà phê của cô ta làm cái gì Đối với chuyện lớn nhỏ của vũ khét Cô ta phải hỏi cho ra nhẽ Người phụ nữ này có khả năng rất cao Sẽ là tình địch của mình dạ dày của cô ấy không tốt không thể uống cà phê được một cảm giác nhiễu loạn suy nghĩ của anh lan ra anh anh làm sao nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện